À, anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kỳ hoa, chương đó là Ngươi còn là con người nữa sao? Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần đã gặp lại Cao Thắng Hàn và khi mà hai người đang bàn về cái uh, cái, cái, cái cái cái thiên nhân của đế quốc cực quan sắp đấu nhau với uh, Lâm Mặc Thần là một nữ nhân Thì đúng lúc nữ nhân kia lại tìm đến khiêu chiến với Cao Thắng Hàn, bởi vì năm xưa khi mà nàng chưa trở thành à, thiên nhân đã chiến đấu và thua cho Cao Thắng Hàn, bây giờ muốn tìm lại mặt mũi. Tuy nhiên bây giờ thì nàng đã mạnh hơn Cao Thắng Hàn rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nếu như không phải bây giờ bận biệu không rút chân ra được, ta cũng muốn ghi danh đi truy sát cái đồ chó này, Lâm Bắc Thần nói cao Thăng hàn gật đầu nếu như sau này có cơ hội tính cả ta nữa thôi được rồi ta phải chuẩn về ta phải trở về để chuẩn bị chiến đấu với Ngưu thế bắc lâm ốc thần suy nghĩ một chút có chút băn khoăn nói đúng rồi kịch bản ta đưa cho ngươi trước đó hay là vai diễn ở trên kịch bản kia để ta đổi diễn viên khác ngươi về nghỉ ngơi điều tức cho tốt chuẩn bị đi phong vân đài ăn đòn là được không cần cao Thăng hàn hào khí lẫm liệt mà nói con đường võ đạo là tích ngũy cả ngàn ngày chứ không phải chỉ đổ đột kích trong vòng mấy ngày. Nói xong hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thẳng bước mà đi. Đi tới cửa, dường như nghĩ tới điều gì đó, quay người lại nhìn Lâm Bắc Thần và nói, tiểu lão đệ, nhớ đến lúc đó tới quan chiến màu khỏi cho thật tốt, nhớ nhìn cho thật kỹ. Lâm Bắc Thần gật đầu, được, cao lão ca. Cao Thắng Hàn hài lòng gật đầu rồi xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của lão cao, trong ánh mắt hiện lên một tìa cảm kích, hắn cũng không phải là kẻ ngốc Cao Thắng Hàn biết rõ thực lực không địch lại Ngưu Thế Bắc, tại sao còn muốn nghênh chiến chứ? Có lẽ là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó quan trọng nhất tuyệt đối là muốn đánh một cái tiền đồn cho ngân kiếm thiên nhân hắn, để cho hắn quan sát thật kỹ, xem thực lực thực sự của xạ điều thần tiễn Ngưu Thế Bắc là như thế nào. Thiên nhân cấp 3 phong hiệu Bạch Ngân Thực lực toàn bộ bộc phát rốt cuộc sẽ đáng sợ cỡ nào, nhờ vào đó có thể tiêu hao đi một bộ phận huyền khí tiên thiên của Ngưu Thế Bắc Tóm lại cũng đang cân nhắc vì Lâm Bắc Thần hắn. chiều ghi đại thành vừa gặp bọn họ, vừa là thầy vừa là bạn, chẳng qua chỉ mới mấy tháng, nhưng đã có thể sinh tử nhờ cậy lẫn nhau như vậy sao? Lâm Bắc Thần đứng tại cửa sảnh mà có chút mờ mịt, trong đầu của hắn lại hiện lên chấp niệm quay về trái đất năm xưa. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, chấp niệm này lại có thể bắt đầu giống như thủy triều, chậm rãi tiêu tan vậy đối nhân xử thế công danh lợi lộc đan sen rối rắm vào nhau tầng tầng lớp lớp đan thành một tấm lưới bất chỉ bất giác nó sẽ cuốn chặt lấy ngươi cho dù ngươi là cái đỉnh trắng thấp bé như hạt bụi trần vẫn quyền quý cao cao tại thượng ngay cả tên tiểu tốt võ đạo huyền khí cũng không tu luyện ra được vẫn đứng ở tại thiên nhân cao cấp đỉnh phong cho dù là thần minh có ngàn vạn tiến đổ thì cũng không cách nào thoát khỏi cái tấm lưới trói buộc này Cái loại cảm giác nợ nhân tình này rất chi là khó chịu lớp mắc thần chắp tay sau lưng đang muốn trở về trong sảnh đột nhiên nhìn thấy đồ chó vương trung kia lôi một con long ban phong báo giống như bị thận hư tinh thần uể oải quay về có chuyện gì vậy lớp mắc thần vẻ mặt khó hiểu hỏi không phải là bảo người mang nó đi bán sao tại sao lại dắt về rồi chẳng lẽ đường đường là long ban phong báo mà thú cấp vương mà còn không bán được sao vương trung kinh ngạc nói có thể bán đi Bán đi rất nhiều lần rồi Thị trường giao dịch chiến thú, khu vực phối giống Rất nhiều người đều dành mua Nhưng mà ma thú cấp vương cũng không phải làm bằng sắt Nếu một ngày mà quá nhiều lần Thì nó cũng không chịu nổi Phối giống lợn à Lâm bất thần ngẩn ngơ, sau đó nổi giận Phối cái mả mẹ nhà ngươi Ta nói bán là bán cái này sau Cầm thú, cái thủ đoạn này của ngươi để ta xem thưởng ngươi Siêu cấp xem thưởng ngươi Ngươi còn là con người nữa không, hả Hắn xông lên hành hung vương chân một trận tả tơi nắm đấm như mưa rơi vào người vương trung lão quản gia vừa rên rỉ thoải mái lại vừa giả vờ trốn tránh lòng bàn phòng báo ban ngày bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bây giờ lại ở trạng thái thận hư cực độ ở một bên run lẩy bẩy giống như là chó hoang bị sợ hãi dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn lâm bắc thần nó cũng thật là đáng thương vốn dĩ sống trong vườn thú hoàng gia cơm ngon áo đẹp được ăn uống hầu hạ chưa từng chứng kiến sự khó khăn của nhân gian và sự hiểm ác của giang hồ Bây giờ bị luân phiên hưởng hành hạ, dường như sắp đánh mất uy nghiêm vốn có của một ma thú cấp vương. Còn nhân loại, nam tử trẻ tuổi trước mắt này lại càng đáng sợ hơn, hắn muốn đánh ai thì đánh. Trải qua một chuyến nhục nhã ở thị trường giao dịch ma thú chiều hôm nay, lòng bàn phong báo ngây thơ vốn cho rằng lão giả tên là vương trung này đã là ác ma khủng khiếp nhất. Không ngờ rằng ở trước mặt, nhân loại, giới nam trẻ tuổi này lại bị đánh tơi bời, ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Long ban phong báo dùng đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Thiếu niên nam giới này mới là đại ma vương thực sự, hắn đã trở thành nội ám ảnh tâm lý của nó. Cầm thú, cái tên cầm thú nhà ngươi, biết lỗi rồi chứ? Lâm Bắc Thần nổi trận lôi đỉnh vừa đánh vừa hỏi. Vương Trung cứ ây ra ây ra mà nói. Sai rồi, sai rồi. Thiếu ra nói ta sai thì nhất định là ta sai. Người nói như vậy là không phục hả? Lâm Bắc Thần một cước đá vào mông của Vương Trung người sau vẻ mặt hưởng thụ lui lại dáng vẻ giả vờ rất đau kỹ năng diễn xuất rất cường điệu mà nói thiếu gia hạ thủ lưu tình ta không dám nữa thiếu gia ở đây là một khối huyền thạch người cất đi bây giờ ta dắt con báo này đi bán huyền thạch lâm bắc thần tiếp nhận khối huyền thạch sau khi xác định là thật lập tức siết chặt nó trong tay cả giận nói ngươi là có thể lấy huyền thạch ra hối lộ ta ngươi rất là phát rồ ngươi coi ta là hạng người như thế nào huyền thạch của ngươi chính là của ta còn nữa không toàn bộ giao ra đây Vương Trung liền vội vàng giải thích, thiếu gia, đây không phải là hối lộ, đây là tiền bán thân của tiểu báo báo. Tổng cộng phối giống sáu lần, lấy được là hơn một vạn năm ngàn kim tệ. Gần đây thế cục xoay chuyển, ta cảm thấy nên đổi một chút ngoại tệ mạnh, cho nên tìm mối quan hệ đổi nó thành huyền thạch. Lâm Bắc Thần biểu cảm ngáo ra, biểu cảm quán hơi ngưng kết lại, sau đó cúi đầu nhìn viên huyền thạch nắm chặt trong tay, rất là chân thực, không phải là ảo giác, cho nên có thể khe nhỏ sông dài sau. Hít vào một hơi thật dài trên mặt Lâm Bắc Thần nở ra nụ cười thân thiết hiền hòa vẫy tay với Vương Trung. Vương Hoa Bá, người qua đây biết vừa rồi tại sao ta lại tức giận mà khiển trách người như vậy không? Vương Trung chớp chớp mắt lui về phía sau một bước mà nói, thiếu gia gọi ta cẩu vật là được rồi, là bởi vì ta đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy mà lại còn hiểu sai ý của thiếu gia. Thiếu gia là muốn để ta trực tiếp bán con lòng ban phong báo này vậy mà ta còn tưởng rằng, không không Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời Hắn vô cùng đau lòng nhức óc mà nói Người sai rồi Ta đánh ngươi mắng ngươi là bởi vì ngươi quá tàn nhẫn máu lạnh Quá keo kiệt, quá cầm thú Ngươi mang tiểu báo báo mà ta thương yêu nhất Coi như bảo bối Nó vẫn còn là con nít Đi đến nơi cấp thấp như thị trường giao dịch ma thú Là còn để nó một lần tiếp nhận Nhiều nhiệm vụ phối giống như vậy Ngươi còn là con người sao Chẳng lẽ nó không cần thể diện sao Vương trùng khẽ giật mình Lâm bắc thần lại vô cùng đau lòng nhức óc mà nói Tiểu báo báo của ta Có xuất thần cao quý là ma thú cấp vương lại có huyết thống long tộc. Hoàn cảnh chăn nuôi là vườn thú của hoàng tộc cao cấp phẩm tính chân quý như một đá hoa sen. Trong thông ngoài thẳng, rất gọn gàng. Chả đã, hình như ta hành dung nhầm mẹ nó chỗ rồi. Lâm Bắc Thần lập tức sửa lại. Dù sao thì chính là băng thanh ngọc kết rất cao quý. Tại sao ngươi lại có thể dẫn nó đi tới một nơi không thể chấp nhận như vậy? Hơn nữa còn liên tiếp tiến hành cái loại hành động ở cường độ cao như thế này. Biểu cảm của Vương Trung dần dần biến hóa, ông ta nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của thiếu gia, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Thiếu gia, ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ đi thuê một uyển thú chuyên dụng cho quý tộc cao cấp, sắp xếp lo ăn uống hậu hạ, sau đó chạy quảng cáo. Mỗi ngày chỉ tiếp nhận phối giống một lần, giá cả tăng lên mấp đôi, mỗi lần chỉ tiếp nhận một ma thú cao cấp có huyết thống cao quý. Cái điệu bộ này hắn hiểu, rất hiểu. Nhớ ngày đó các hoa khôi trong thanh lâu ở triều huy đại thành không phải đã được chơi như vậy sao? Dùng lời nói của Thiếu Gia là cái gì ý nhỉ? À, là kinh tế thị trường học. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, Ờ, Mạch suy nghĩ thì đúng rồi, nhưng cũng không cần phải thuê uyển thú, quá đắt. Mặt khác một ngày một lần thì hơi ít một chút, ba lần đi. Ngoài ra đừng có thuê người hầu hạ gì cả, lãng phí tiền. Hơn nữa người hầu tay chân vụng vẻ, ta cũng không yên tâm. Như vậy đi, dù sao bên cạnh ta gần đây cũng không có chuyện gì, người tự mình đi hầu hạ tiểu báo báo đi. Thiếu Gia, người cứ nhìn thật kỹ, Vương Trung vỗ ngực đảm bảo ta nhất định lo liệu ổn thỏa. Nói xong ta quay người kéo lòng ban phong báo quản ngoan ngoãn hơn cả tiểu thỏ đi về phía thị trường giao dịch ma thú. Đợi ra khỏi cổng chính của thượng chuyết viên, trong đó ông ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái. Ta đi hầu hạ con báo này, vậy ai tới hầu hạ thiếu gia đây? Thời gian dài không ở bên cạnh thiếu gia, ta thất sủng thì phải làm sao? Cái tên lâm hồn phía dưới không còn... vẫn còn đang ở Triều Huy Đại Thành. Thiên thiến và thiên thiên thì loại hình khác biệt với ta. Tiểu Bính Cam thì chỉ là tên ngốc, hình như đã dẫn theo Quang Tương đi làm việc rồi. Bấm đốt ngón tay tính toán thì hình như không có ai tranh sủng với ta. Ồ hô, vậy thì cũng không cần gì phải lo lắng. Vương Trung nghĩ tới đây cảm thấy sáng tỏ thông suốt, vui sướng dạo rực rời đi. Thời gian đã sắp chặn vạng tối, Lâm Bắc Thần thiết lập xong các hạng mục kế hoạch tu luyện của điện thoại. Sau khi hoàn thành xong yêu cầu rèn luyện, đồ ăn cầu tử của kíp, hắn dẫn theo thiến thiến và thiên thiên đem đủ các loại chuyện phát sóng trực tiếp xông vào đường phố vừa mới lên đèn thiên nhân phong hiệu vì cuộc sống bức bách mà phải ra đường phát sóng trực tiếp để kiếm tiền quả thực là thê thảm người nghe rơi lệ sau khi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm lâm bắc thần mở ra bài đu map tìm kiếm cái tên sở ngân mười đại tông sư biến mất vô cùng kỳ lạ lâm bắc thần cũng không thể hoàn toàn dựa vào thất hoàng tử và lão thái giám trương thiên thiên suy cho cùng điện thoại tử thần ba ba mới là đáng tin cậy nhất Đáng tiếc là Baidu Map sau khi nâng cấp phần cứng, khoảng cách tìm kiếm chính xác vẫn có hạn chế, không cách nào làm đến mức là phúc xạ toàn bộ kinh thành Như Gia Đa mà chỉ có thể trong phạm vi nhất định tìm kiếm tên người cụ thể. Kinh thành to lớn vượt ra thành nhỏ vân mộng, tìm được chính xác một người giống như cung công lúc trước là không thực tế. Trước khi chưa có tin tức xác định, Lâm Mặc Thần chỉ đành biến mình thành một cái gia đa di động không ngừng tìm kiếm. Ngày hôm sau, cách thời gian biểu tình của đám học viên còn lại 23 canh giờ nữa. Trong thời gian đó, Quang Tường có quay lại một lần, mang đến một số tin tức. Chiều hôm ấy, Lý Tu Viễn lại xuất hiện ở hữu gian Tiểu Lâu. Sau khi gặp gỡ Lâm Bắc Thần thì hai người cùng nhau rời đi. Đêm đó, ở Tổng Đà Thiên Vân Bang, danh sừng vững như thành đồng, cho dù là thiên nhân cũng khó có thể lẻn vào mật thất tu luyện của bang chủ độc cô Kinh Hồng. Lại nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Các người vào bằng cách nào? Độc cô kinh hồng như một con rồng nhỏ bị dẫm phải đuôi, nhìn thấy lâm bất thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Viên vấn quân và độc cô dục anh vẻ mặt kiếp sợ và phòng bị. Phụ thân đại nhân Độc cô dục anh nhìn lão phụ thân của mình trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi thoáng qua chút vẻ bi ai. Ngày xưa uy phong lẫm liệt là bang chủ đệ nhất kinh thành ở dưới một người trên cả vạn người, mà mới mấy ngày đã già như một ông lão trăm tuổi, ngay cả mái tóc đen nhánh năm xưa cũng biến thành bạc trắng. Là ngươi Độc cô kinh hồng nhìn thấy nữ nhi Đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Đúng vậy, phụ thân Là con đưa bạn học cổ và viên lão sư tiến vào Cơ quan các nơi trong bang Còn có cơ quan trong mật thất này của người Con đều rất rõ ràng Bạn học cổ chính là thiên nhân phong hiệu Dẫn bọn họ tiến vào là việc dễ như trở bàn tay Trên mặt của độc cô dục anh Hiện ra vẻ cẩn cầu mà nói Phụ thân, bây giờ quay đầu còn kịp Bạn học cổ và lão sư đều nguyện ý Bỏ qua tất cả Chỉ cần người cải tả quy chính Viên Văn Quân cũng không để mất cơ hội mà nói, độc cô bang chủ. Phân lượng của một thiên nhân phong hiệu, người cũng biết, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi lồng chim, quay về với tự nhiên. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội tốt. Cho dù người cực quang đối với người như thế nào, người nhất định phải nhớ, người là người Bắc Hải. Trên mặt của độc cô Kinh Hồng hiện ra vẻ dãy ruộng, hắn như thể lâm vào trong một cuộc giao chiến thiên nhân. Viên Văn Quân liền diện sắt khi còn nóng, không ngừng trần thuật sự lợi hại sau cùng, vân văn quân gần từng chữ từng câu, độc cô bang chủ, cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng, chừa chắc đã chậm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. huống hồ cho dù ngươi không suy nghĩ cho thanh danh sau này của mình, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ một chút cho dục anh sao? nàng chính là người thân cuối cùng bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đợi tới khi sự việc bại lộ, dục anh trở thành nữ nhi của quân bán nước, không có trốn đặt chân ở bắc hải, bị buộc phải phiêu bạt nơi đất khách quê người, sống đầu đường xó chợ xong? Độc cô dục anh vẻ mặt khổ sở khẩn cầu, phụ thân. Được rồi, không cần nói nữa. Độc cô kinh hồng bùi ngùi thở dài, ta đồng ý với các ngươi. Viện văn quân và độc cô dục anh vui mừng quá đỗi, thành công rồi. Nhưng trên mặt của Lâm Bắc Thần lại không chút biểu cảm, bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Độc cô kinh hồng nói, ta nguyện ý phối hợp với các ngươi, các ngươi đi theo ta. Nói xong đi tới bên cạnh một hàng giá sách ở, mật thất, nhẹ nhàng xoay chuyển một cái bình ngọc xứ bí sắc Trái ba phải 2, trên mặt bình bí sắc hiện lên ánh sáng lập lè, có trận pháp huyền văn ẩn dấu bị kích hoạt. Ồ, xem ra là có bí mật lớn. Viên vấn quân liếc mắt nhìn độc cô dục anh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của người sau cũng là vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng là nàng cũng không biết trong mật thất của phụ thân còn ẩn dấu cơ quan bí mật như vậy. Đầu cô kinh hỏng giơ tay lên, trên mặt bình lại phát sáng, lấy ngón trỏ tay phải vẽ ra mấy ký hiệu kỳ dị, giống như mở khóa smartphone ở kiếp trước vậy. Mở trận pháp huyền văn ở phía chân ra Giá sách kéo kẹt chuyển động sang hai bên Đằng sau lộ ra Một con đường thông đạo Đường kính khoảng nửa mét Ở bên trong có đặt một cái hộp ngọc màu trắng Trên hộp ngọc này mơ hồ Có khí tức của trận pháp huyền văn lưu chuyển Ánh sáng oánh nhuận Như thể là ánh sáng tự bản thân nó phát ra Từ trên xuống dưới không có một chút tạp sắc nào Vừa tinh khiết lại đẹp mắt Hộp dùng một cái khóa nhỏ màu vàng Để niêm phong lại cái ngọc Thiên cơ hạp này là bảo vật không gian mà ta phí không ít tâm tư mới lấy được, trong đó cất giữ tất cả phương án hành động của hệ thống gián điệp trong kinh thành của đế quốc cực quang trong những năm này. Quá trình và kết quả cùng với hóa thân và biệt hiệu của những gián điệp cực quang mà ta biết, còn có bí mật của một số cường giả, quan viên của đế quốc Bắc Hải mà Thiên Vân Bang thu thập được, cùng với rất nhiều bí mật mà dân gian không biết. Độc Cô Kinh Hồng cầm chiếc học ngọc lên đưa cho viên vấn quân, vì đại bang chủ đệ nhất kinh thành này lúc này sắc mặt tiêu điều với dáng vẻ thất bại mà nói hôm nay ta giao nói cho ngươi hy vọng viên lão sư có thể tuân thủ lời hứa ta đã là người thân bại danh liệt sống chết không quan trọng hy vọng viên lão sư có thể bảo vệ cho tiểu nữ tránh cho nó phải chịu khổ sở đầu đường xó chợ cha độc cô dục anh nhịn không được mà khóc ra thành tiếng nàng đã từng căm ghét hành động của phụ thân hận hắn giết chóc người vô tội hận hai tay dính đầy máu tươi Sau này biết chuyện phụ thân phản quốc Thì coi hắn như ác ma Nhưng cái gọi là một giọt máu đào Thì hơn ao nước lã Thân tình làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ được Lúc này nghe thấy lời nói phát ra từ tận đáy lòng Của phụ thân Nàng không kìm nổi đau buồn mà cũng tràn đầy xúc động Viên vấn quân nhìn Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp Trong mắt lóe lên một tia vui mừng Vật trong cái hộp này thực sự vô cùng quý báu Đối với đế quốc Bắc Hải mà nói Ở trước cuộc binh xét cấp bậc Đế quốc nhỏ được hang ổ gián điệp của thiên vân bang này đồng thời đem gián điệp của đế quốc cực quang một mẻ hốt gọn liền có thể triệt đẻ an ổn nội bộ để chuẩn bị cho cuộc bình sát cấp bậc sắp tới bởi vì sự đáng sợ của những gián điệp này không phải ngoài sức chiến đấu mà là một khi gian lận phá hoại cuộc bình sát cấp bậc đế quốc dẫn đến bình sát thất bại đây mới thực sự là tai họa ngập đầu viên vấn quân thì không nhận lấy ngọc quyết thiên cơ hạp mà nhìn về phía lâm bắc thần Đồ vật quan trọng như vậy tốt nhất vẫn nên giao cho nhân tài có đủ thực lực bảo vệ, nhưng mà Lâm Bắc Thần lắc đầu. Đêm nay, tay của hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến cái hộp ngọc này chút nào. viên vẫn quần thấy vậy hơi dò dự, liền cầm nó vào trong tay. Đồ cô Kinh Hồng lại lấy một cái chìa khóa nhỏ tinh xảo bằng ngọc ra, giao cho nữ nhi của mình. Đây là chìa khóa của hộp, chỉ có nó mới có thể mở hộp ngọc ra. Nếu như cường chế phá vỡ, đồ vật bên trong sẽ bị hủy hoại, biến thành cho tàn. Đồ cô rục anh tiếp nhận, cẩn thận cầm vào trong tay. Đồ cô kinh hồng nói, đồ của các người đã lấy được rồi, mau chóng rời đi. Lát nữa Lư lại xáo tổ sẽ tìm ta thương lượng, chuyện liên quan đến sứ đoàn của đế quốc cực quang. Đế quốc cực quang lại có sứ đoàn tới sao? Viên vấn quân kinh ngạc. Đồ cô kinh hồng gật đầu nói, không sai. Sứ đoàn lần này, ngoài mặt là do xạ điêu thiên nhân ngu thế bắc cầm đầu, nhưng trên thực tế người chủ sự chân chính chính là ngu thân vương của đế quốc cực quang. Nghe đồn nữ nhi quán là tiểu quận chúa Ngu Khả Nhi, được xưng là cực quang chi hòa cũng tới. Trên mặt của viên vấn quân thoáng qua một tia ngưng trọng. Chuyện này nhất định phải thông báo cho quan chức của đế quốc, cha, người theo chúng ta cùng đi đi. Trên gương mặt xinh đẹp của độc cô rục anh lộ ra vẻ cầu khẩn. Từ đây triệt đẻ thoát khỏi hắc ám, người lại nơi này thì sẽ có nguy hiểm. Độc cô kinh hồng nhìn nữ nhi của mình, trên mặt lộ ra chút vẻ yêu thương, xoa đầu nàng mà nói, nhà đầu ngốc. Cha còn phải lại nơi này để lập công chuộc tội. Cha lập công càng nhiều thì con sau này sẽ càng an toàn. Nói đến đây, độc cô Kinh Hồng nhẹ nhàng ôm nữ nhi của mình. Cha là một cô nhi. Đời này có thể gặp được nương con là phúc vận lớn nhất của cha. Đáng tiếc là phúc bạc nương con mất sớm trước khi chết nàng giao phó nhiều nhất chính là bảo cha chăm sóc tốt cho con. Bây giờ cha cũng chỉ có một người thân là con, nhà đầu. Ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào. Nhưng mà xin con tin rằng Cha làm nhiều như vậy đều là vì con. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Cha. Đầu cô rục anh vẻ mặt đẫm lệ. Giờ khắc này nàng dường như mới thực sự hiểu rõ nỗi khổ tâm của cha mình. Nhanh đi đi. Đầu cô kinh hồng xua tay nói. Con đường mà con lựa chọn là đúng. Viện nồng cũng là một đứa trẻ tốt. Chuyện của các con sau này cha vĩnh viễn đều sẽ không phản đối nữa. Nói xong hắn nhìn về phía lâm bắc thần cúi đầu thật sâu. Tác hạ chính là thiên nhân phong hiệu nhất ngôn cửu đỉnh. Tội nhân độc cô Kinh Hồng, nguyện ý bỏ ra tất cả, mong dòng sau này có thể chăm sóc cho tiểu nữ một chút. Độc cô học tỷ là bằng hữu của ta, nàng có chuyện ta sẽ giúp, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nói thật thì hắn vẫn là bị vẻ mặt mềm yếu mà vì kiêu hùng của bang phá trước mắt này bộc lộ ra làm cảm động. Lời nói và hành động của độc cô Kinh Hồng khiến Lâm Bắc Thần tức cảnh sinh tình. Hắn cầm lòng không đậu mà nhớ tới cha mẹ và người thân còn ở trên địa cầu. Chắc hẳn là bởi vì sự mất tích của mình mà bọn họ cũng chìm sâu trong đau khổ, phải không? Bản chất của nữ nhi là yếu đuối. Vì cha mẹ mà phải cứng rắn, phụ thân cớ sao lại không phải như vậy? Con cái vĩnh viễn là lỗi lo no lắng trong lòng cha mẹ. Vì con cái mà rất nhiều bậc phụ mẫu giống như ngọn nến thiêu đốt chính mình để mang lại chút ánh sáng cho con cái, hy vọng có thể chiếu sáng bóng tối trên đường đời của bọn họ, để họ có thể nhìn thấy rõ ràng sự gập ghềnh và long đong của cuộc đời cuối cùng lâm bắc thần dẫn theo viên vấn quân và độc cô dục anh lặng lẽ rời đi độc cô kinh hồng đứng ở trong mật thất trên mặt hiện ra vẻ như chút được gánh nặng sau mười hơi thở một bóng người tựa như bóng ma xe nhẹ đường quen lặng yên không một tiếng động tiến vào mật thất đại nhân dựa theo dặn dò của ngài đều đã hoàn thành độc cô kinh hồng nhìn thấy vội vàng cung kính hành lễ thứ mà ta bảo ngươi chuẩn bị đều bỏ vào trong ngọc quyết thiên cơ hạp kia rồi sau bóng người nhàn nhạt hỏi Độc cô Kinh Hồng cung kính nói, đều đặt ở trong hộp rồi, chỉ cần mở cái hộp kia ra thì nhất định sẽ xuất hiện. Đại nhân, tiếp theo đây thuộc hạ phải làm thế nào? Người làm rất tốt. Thân ảnh thần bí thờ ơ gật đầu mà nói, chuyện đã đồng ý với người, tuyệt đối sẽ làm được, người cứ yên tâm. Chuyện tiếp theo không cần người phải để ý, ẩn núp cho thật tốt, chờ đợi chỉ lệnh bước kế tiếp là được. Vâng, đại nhân. Độc cô Kinh Hồng thở phào một hơi, chỉ sao đối phương yêu cầu hắn đi làm một số chuyện nguy hiểm, thậm chí là nộp mạng. Nhưng mà hiện tại gia đối phương thực sự cân nhắc cho mình. Điều này đã xua tan đi chút lo lắng cuối cùng trong lòng hắn. Thân hình của người thần bí chậm rãi lui lại. Sau khi ra khỏi mật thất, trong nháy mắt đã biến mất không quản tâm hơi. Không hổ là thiên nhân phong hiệu, thực lực quả nhiên mạnh mẽ vô song. Độc cô Kinh Hồng tiến người thần bí rời đi, đứng ở cửa mật thất, tâm trạng vô cùng tốt. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nhàn nhạt. Ha ha, <cười> tâm trạng của độc cô bang chủ gia rất tốt à? một giọng nói quen thuộc từ đường đá của vườn hoa xa xa chuyển đến đầu cô kinh hồng đột nhiên liền giật mình hắn quay đầu nhìn lại trong khoảnh khắc thân sắc khôi phục như thường mà nói thì ra là lão tổ ngài đã xuất quan rồi sao? tốt quá rồi thương thế có thể hoàn toàn khôi phục rồi xong bóng người từ trên đường đá của vườn hoa bước tới chính là lư lai đão tổ thương thế đã khôi phục rồi ha <cười> ha đêm tối không trăng không sao đầu cô bang chủ có chuyện gì mà vui vẻ như vậy nói ra để lão phu chia sẻ một chút Khuôn mặt của Lưu Lai Lão Tổ ẩn trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm. Đầu cô Kinh Hồng mỉm cười. Luyện công có chút đột phá, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, Lão Tổ đêm khuya tới chơi là có mệnh lệnh gì mới muốn truyền đạt sau. Lưu Lai Lão Tổ gật đầu không truy hỏi nữa mà nói. Không sai, chủ nhân đã đến Kinh Thành Bắc Hải. Không phải người vẫn luôn muốn gặp được chủ nhân sau. Cho ngươi một cơ hội, cùng ta đi bái kiến sau. Đầu cô Kinh Hồng hơi dứng sở, ngay bây giờ ư. Không tiện à? Lưu lại Lão Tổ nhíu mày. Độc cô Kinh Hồng vội vàng nói, cười nói Ha ha, tiện, đương nhiên là thuận tiện. Đây là thiên đại, cơ duyên. Cho dù có là chuyện khác to bằng trời thì cũng phải vứt sang một bên. Ta đã nôn nóng muốn được gặp chủ nhân. Lão Tổ, mau dẫn ta đi đi. đèn đường ảm đạm, bóng đêm yên tĩnh. Giáo sư trở về rồi. Ở trong ký túc xá của Hội Liên Hiệp nhìn thấy thân hình của... Độc cô rục anh xuất hiện ở bên ngoài hàng dầu sắt đám người lý tu viễn liễu văn tuệ viên nông canh giữ ở cửa sổ lầu hai chờ đợi lập tức vui mừng lên tiếng không kịp chờ đợi vội vàng xuống lầu nghênh đón à bạn học cổ đâu khuôn mặt tròn nhỏ tràn đầy collagen của cam tiểu xương quan sát trái phải không thấy bóng dáng lâm bắc thần trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng bạn học cổ không cùng trở về sau bạn học cổ hộ tống chúng ta đến dưới lầu bởi vì có việc nên đi trước rồi viên vấn quân sao có thể không nhìn ra tâm sự của thiếu nữ nhưng cũng không nói ra loại chuyện này chỉ có thể nhìn tạo hóa mà thôi bởi vì hắn cũng không thấy khả quan về tình cảm đơn phương của một thiếu nữ si tình như vậy tranh lệch của đôi bên thực sự là quá lớn đầu cô dục anh cũng giải thích ngày mai chính là ngày các giới diễu hành thảo phạt tên bán nước lâm bắc thần kia rồi bàn học cổ nói hắn có một số chuyện quá nhân quan trọng muốn tranh thủ thời gian xử lý để có thời gian tới tham gia cuộc biểu tình nói xong cả đám người tiến vào tiểu lâu bàn học cổ bận rộn như vậy Mà còn dành thời gian giúp chúng ta. Thực sự là một người rất thiệt nhiệt tình. Viện Đồng có chút cảm khái mà nói. Độc cô dục anh thì cảm đồng cảm sâu sắc. Đúng vậy. Kế hoạch tối nay đã thành công. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn học cổ. Trước khi rời đi hắn đã hứa nhất định có mặt trong cuộc đại biểu tình thảo phạt. Nếu như quân bán nước lâm bắc thần dám cả gan lộ diện thì phải tự tay chém hắn. Các học sinh khác nghe vậy đều hưng phấn gieo hò. Kế hoạch hôm nay đã thành công rồi sao? đôi mắt của viên nông sáng lên trong lòng kích động viên vân quân mỉm cười nói thành công rồi độc cô bang chủ dù sao cũng là người bắc hải lão phu dùng chân tình và đạo lý làm cảm động đối phương hắn đã đồng ý cải tả quy chính đồng thời lấy ra danh sách những người tham gia tu hoạch tối nay thực sự vượt quá tưởng tượng viên nông hỏ reo sung sướng chỉ cần thiên vân bang chủ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa vậy thì giao cản giữa hắn và độc cô dục anh coi như đã hoàn toàn biến mất người có tình cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc Hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi, nhưng học viên khác cũng đều bắt đầu hoan hô. Một đám người nhanh chóng đi tới sảnh nghị sự ở lầu hai, mở ra đủ các loại trận pháp xác định an toàn không có gì sai sót. Cả đám ngừng thở. Viên lão sư lấy ra ngọc quyết thiên cơ hạp trong mắt lập lẻ hưng phấn. Tất cả bí mật bát chủ bài đều nằm trong cái hộp này, dục anh. Ngươi dùng chìa khóa mở hộp ra, chờ vi sư xem chút một chút về nội dung trong hộp này, rồi sẽ cân nhắc quyết định tối đa giá trị của nó. Vâng lão sư độc cô dục anh lấy chiều hóa ngọc đút vào trong lỗ khóa nhẹ nhàng vặn một cái ngọc quyết thiên cỡ hạp, lạch cạch nắp hộp bắn lên trong hộp cũng không lớn ba hàng nhẫn xà văn màu xanh bay ra đám người viên vấn quân vừa liếc qua đã nhận ra nhẫn xà văn nhấp nháy ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt này chính là nhẫn chữ vật thanh xà lưu hành trên thị trường năm nay sản phẩm mới của chuỗi cửa hàng vũ khí ở phạm đại sư mua một hàng đều có sáu cái nhẫn chữ vật thanh xà dựa theo đánh dấu thời gian tổng cộng là 18 tám cái viên vân quân lấy một chiếc nhẫn phía trên đánh dấu ngày gần nhất chiếc vẫn này vẫn chưa luyện hóa nhận chủ bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng tinh thần lực quán thôi động đối với đồ vật chứa đựng bên trong vừa xem hiểu ngay chọn vẹn hai mươi đĩa ngọc tài liệu lớn nhỏ được chất đống một cách thống nhất tổ chức tình báo của các quốc gia đều quen dùng loại đĩa ngọc tài liệu này để lưu trữ thông tin tình báo nó là kỳ vật được luyện kim đại sư dùng ngọc thạch cực phẩm chế tạo ra số lượng lưu trữ càng cao tiện lợi và thường thấy hơn so với lưu ảnh thạch có thể lưu trữ nhiều loại thông tin như văn tự âm thanh hình ảnh là vật dẫn tốt nhất để ghi chép thông tin tình báo viên vấn quân lấy ra một khối đĩa ngọc trong đó thôi động huyền khí tập trung tinh thần liền có thể nhìn thấy thông tin lưu trữ bên trong ai mà biết chỉ vội vàng nhìn qua mấy lần sắc mặt viên vấn quân đột nhiên thay đổi rõ rệt thân thể hắn run lên đĩa ngọc trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất hỏng rồi Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi Viên vấn quân vẻ mặt hoang mang Trong mắt đều là kinh ngạc Nhưng học viên khác nghe vậy lập tức kinh hãi Lão sư, làm sao vậy? Trong lòng của Lý tu viễn khẽ động vội vàng hỏi Trên mặt của viên vấn quân Cũng hiện ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ Trước nay chưa từng có Các học viên chưa bao giờ nhìn thấy lão sư Người có công phu dưỡng khí vô cùng tốt này Lại thất lễ như vậy Ngày hôm sau, trời nhiều mây Chỉ số PM 2.5 của không khí là 10 Trong không khí xuất hiện những bông tuyết nhỏ lộn vụn tung bay. Đây đã là trận tuyết thứ 11 kể từ khi nhập đông đến nay. Trên mặt đường của đường phố Kinh Thành bao phủ một tầng tuyết vỡ vụn mỏng, cực kỳ nhỏ mỏng, chân đạp trên mà không để lại dấu vết. Khi gió lạnh thổi qua, bông tuyết nhỏ vụn như tờ liễu ngoảy xuân loát soát tung bay. Trên đường phố thì vẫn náo nhiệt như cũ. Lâm mắc thần thức dậy thì mặt trời đã lên cao, hắn ngủ rất ngon. Yếu ra... Tiểu nhị cửa hữu gian tiểu lâu sáng sớm đã tới, đợi người trong sân, bây giờ đã chờ bên ngoài hai canh giờ. Thiên thiên lập tức bẩm báo. Lâm Bắc Thần mỉm cười, chưa cứ để hắn chờ đi. Hắn không gấp chút nào cả. Hao tốn nửa canh giờ sau khi rửa mặt xong, Lâm Bắc Thần mới ra ngoài sau khi gặp tiểu nhị của quán. Phản hồi đầu tiên của hắn là trở lại sảnh tu luyện động tác đã định trước cho kế hoạch đồ ăn cầu tử của phần mềm kíp, rồi uống một ly trà. Sau một nén nhang, Lâm Đại Thiếu đeo mặt nạ Mới chậm rãi xuất hiện ở hữu gian tiểu lâu ầy ra bạn học cổ Ngươi cuối cùng đến rồi Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần đám người Lý Tu Viễn Cam Tiểu Sương lại như lửa đốt đít Gấp gáp vội vàng chào đón Thiếu nữ mặt tròn xinh đẹp xông tới vội vã nói Bạn học cổ, không xong rồi Xảy ra chuyện lớn Hôm nay không thể ăn ở đây, ngươi nhanh theo chúng ta đến hội liên hiệp Được Lâm Bắc Thần trong lòng hiểu rõ Hắn cố ý không hỏi nhiều theo bọn họ lên xe ngựa bác tài xin chạy nhanh một chút Lý tu viễn vẻ mặt lo lắng bỏ ra hơn mười ngân tệ tiền boa, bảo người đánh xe chạy nhanh ở trong khoang xe lâm bắc thần bận tối mắt nhưng vẫn thong dong nhìn hai học viên đã xảy ra chuyện lớn gì chẳng lẽ là tên nghịch tặc lâm bắc thần kia tới kinh thành rồi sao? hắn mở miệng để phá vỡ bầu không khí có vẻ như ngột ngạt cam tiểu sương cuối cùng nhịn không được mà nói bàn học cổ lần này thực sự xảy ra chuyện lớn rồi Lão sư bảo chúng ta sáng sớm đã tới tìm ngươi Luôn chờ đợi ở hữu gian tiểu lâu chở người đến tận bây giờ. Lâm Bắc Thần cố ý ngáp một cái. Đêm qua sau khi trở về lại bận rộn suốt cả một đêm. Lúc sáng sớm mới nghỉ ngơi một lúc. Thực sự là xin lỗi. Đúng rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Biểu cảm của Cam Tiểu Sương và Lý tu Viễn giống như bị táo bón đều có chút kỳ quái. Người sau hơi do dự rồi thử hỏi. Chuyện này nói ra có thể bạn học cổ cũng không dám tin. Có liên quan đến tin tức mà độc cổ bằng chủ giao ra ngày hôm qua. Hai. Bàn học cổ, ngươi rốt cuộc hiểu rõ được mấy phần về Lâm Bắc Thần kia <cười> Trên đời này không có ai hiểu rõ Lâm Bắc Thần hơn ta Lâm Đại Thiếu trong lòng âm thầm cười trộm một tiếng Tiểu ngư nhi cuối cùng đã cắn câu rồi Trong lòng quán thầm nghĩ Nhưng trong miệng lại vẻ nghi ngờ nói Hả? Trước đó các ngươi không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao Hắn không phải là một tên chó săn phản quốc Thông dâm với địch sao Nghe nói còn là nghịch tặc cấu kết với thiền ngoại tả ma Người người đều muốn chu diệt buổi vờ tình ngày mai của chúng ta không phải chính là muốn thảo phạt và vạch trần tội ác của tên cẩu tặc này sao biểu cảm của lý tu viễn và cam tiểu sương càng trở nên cổ quái cam tiểu sương cắn đôi môi nhỏ hồng nhận của mình xoắn suýt rất lâu rồi mới nói bạn học cổ ngươi cảm thấy hắn có khả năng là người tốt hay không người tốt Lâm mắc thần khẽ giật mình nói loài náo tàn quần là áo lượt tán tận lương tâm việc ác bất tận khi nam phách nữ trêu ghẹo phụ nữ nhà lành đẩy bà gia xuống biển này lại có thể là người tốt sao ta không tin cam tiểu xương dùng đôi tay trắng nón che khuôn mặt vừa trắng tròn xinh đẹp của mình ngượng ngùng nói ta nói là lỡ như lỡ như hắn là người tốt thì sao lâm bắc thần giả vờ rơi vào trầm tư một lát sau hắn tỏ vẻ kinh ngạc nói không phải chứ chẳng lẽ hắn thực sự là người tốt sao nhưng mà nói đi nói lại trước kia ta cũng chưa từng nghe nói về người này là bởi vì màn giới thiệu của các ngươi ta mới biết chuyện của hắn dựa theo những gì mà hắn đã làm thì không thể nào là người tốt được nói đến đây lâm đại thiếu chuyển đề tài đăng đăng sát ký mà nói các người yên tâm ta hận nhất chính là loại người bán nước cầu vinh nếu như có một ngày tên quần là áo lật bán nước này bị ta bắt gặp nhất định phải chém cái đầu chó quán xuống để làm cầu đá hai học viên đều bị dọa sợ hết hồn không không đừng cam tiểu sương ấp a úng muốn nói lại thôi chuyện có thể có chút sai lầm chúng ta đã vu oan cho hắn bỏ đi nhất thời không thể giải thích rõ ràng được đợi đến hội liên hiệp người sẽ biết trần tướng mọi chuyện một lát sau ký túc xá của hội liên hiệp học viện cao cấp kinh thành Tầng 2 trong phòng hội nghị, viên vấn quân cùng với các học viên với ánh mắt phức tạp nín thở ngưng thần chờ đợi. Ở cạnh bàn hội nghị, cổ thiên lạc bình thường vô kỳ thân hình thẳng tắp ngồi yên tĩnh, trong tay cầm một cái đĩa ngọc tài liệu. Tia sáng trong phòng hội nghị có chút mờ, tia sáng bên ngoài cửa sổ từ mặt bên chiếu vào, đem đường nét khuôn mặt của vị thiếu niên mặt nạ này phác họa ra một góc cạnh vô cùng anh Tuấn, khung cảnh tịch mịch mà duy mỹ hắn cầm đĩa ngọc tin tức đắm chìm ở trong đó dường như rất chăm chú mặt nạ nửa màu bạc che phủ nét mặt của hắn nhưng từ khóe môi không ngừng nhếch lên có thể thấy tâm trạng quán không bình tĩnh giống như là cáp treo di động vậy giây lát sau giờ lâm bắc thần chậm rãi đặt đĩa ngọc tình báo trong tay xuống may kiếm khóa chặt lại khiến cam thiểu xương hận không thể duỗi ngón tay ngọc ngà kéo giãn nó ra cho hắn yên lặng một lúc lâm bắc thần hò khẽ một tiếng nhìn về phía đám người cự hải tộc giết tà ma vác tội danh cứu thương sinh lâm bắc thần tội ác tày trời lại có thể là một anh hùng tuyệt thế nhẫn nhịn chịu đựng ngăn cơn sóng dữ sự tích quán ở phòng ngữ hành tỉnh quả thực giống như thần minh quả thực là một kỳ nam tử nhân gian hiếm có cổ thiên lạc bình thường vô kỷ như ta còn không bằng một đầu ngón chân của hắn viên lão sư và các học sinh đều tỏ ra hổ thẹn khi bị hắn nhìn chăm chú có chút không dám nhìn thẳng vào mắt lâm bắc thần lại hỏi chỉ là Các người cảm thấy thông tin trong đĩa ngọc tình báo này là thật sao? Có lẽ là thật. Viên vấn quân thân là lão sư vẻ mặt phức tạp mở miệng, lúc mới nhìn qua phần tài liệu này hắn cũng bị giật mình, tối qua hắn đã nghiên cứu suốt cả một đêm, từ khi ở Thiên Vân Bang trở về cho đến giờ chưa hề chợp mắt, tất cả khả năng đều đã nghĩ qua, hắn thậm chí còn đem các tư liệu khác ở trong Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp xem kỹ một lượt, càng xem càng ngạc nhiên, càng xem càng kinh hãi, bởi vì rất nhiều đại nhân vật đều bị dính líu vào trong đó. Dính đến những vụ án lớn kinh động kinh thành Những năm nay Cũng có một số bí mật người ngoài căn bản không thể biết Mà những vụ án lớn nhỏ này Chẳng những logic cặn kẽ Mà còn có chứng cứ chính xác Không có một chút sơ hở nào viên vấn quân xong lại nhìn đĩa ngọc tình báo Liên quan đến Lâm Bắc Thần lấy mấy chục lần Cuối cùng thông qua từng tầng so sánh Hắn đưa ra một kết luận là thật Phát hiện này chắc chắn khiến hắn cảm giác rất tội lỗi Chúng ta hình như đã trách nhầm Lâm Bắc Thần rồi Giọng nói của Lý Tu Viễn có chút chùa chát, biểu cảm rất hổ thẹn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút hưng phấn. Những bạn học khác như Cam Tiểu Sương, Liễu Văn Tuệ, Viên Nông, Độc Cô Dục Anh biểu cảm đều là như vậy, cơ bản giống nhau. Hổ thẹn là bởi vì bọn họ đã vu oan cho anh hùng đế quốc, hưng phấn là bởi vì bọn họ đã bị thực lực và khí phách mà Lâm Bắc Thần thể hiện trong tình báo đả động. Thì ra trong đế quốc vẫn còn có một vị thiếu niên kinh tế hãi tục như vậy. Điều này hãi chẳng phải cho thấy vận khí của đế quốc đang thịnh sao? vậy cuộc biểu tình ngày mai thì sao? lâm bắc thần nhẹ giọng hỏi. vừa nói đến chuyện biểu tình, bất luận là viên lão là người từng trải qua bao nhiêu năm chìm nổi, hay các học viên trẻ tuổi nhiệt tình đều giật mình. đúng vậy, bọn họ còn tổ chức biểu tình. vừa nghĩ tới nội dung của cuộc biểu tình ngày mai, tất cả mọi người đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. bọn họ suýt chút nữa trở thành kẻ ngu xuẩn không biết phân biệt trung gian, suýt nữa đẩy một vị anh hùng đã cứu vớt ngàn vạn người bắc hải xuống vực sâu vạn trượng. hay là cuộc biểu tình ngày mai hủy bỏ đi? cam tiểu dương yếu ớt nói không được lý tu viễn trực tiếp phủ định đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn vị nhân vật lãnh tụ vận động học viên này thần sắc trên mặt kiên định trang nghiêm nói biểu tình tuyệt đối không thể hủy bỏ bắt buộc phải dựa theo thời gian và kế hoạch ban đầu mà tiến hành nhưng mà nội dung biểu tình thì phải thay đổi một chút ý của ngươi là nói liêu văn tuệ phản ứng cực nhanh thoáng cái liền hiểu ý người ta viên vấn quân cũng hiểu không sai biểu tình phải tiếp tục tiến hành nhưng nội dung phải biến thành tuyên dương anh hùng đế quốc lâm bắc thần phải tuyên dương về sự tích của hắn để cho càng nhiều người đã hiểu lầm lâm bắc thần biết được cũng phải để cho những người đã tung tin bịa đặt chửi bới lâm bắc thần ở khắp nơi kia đều biết là bọn chúng đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào lâm bắc thần nghe vậy mỉm cười hắn từ đầu đến cuối đều không có xen vào độc cô dục anh nói lần này trong kinh thành tung ra tin đồn liên quan tới lâm anh hùng chế e chuyện không đơn giản Chắc chắn là có người cố ý nhắm vào, chúng ta thay đổi kế hoạch, nhất định phải cẩn thận, không được cho đối phương quá nhiều thời gian để phản ứng mới có thể tạo thành hiệu quả tốt nhất. Viên nông lập tức nhảy ra lấn lai like cho đề nghị của bạn gái, đám người thương lượng với nhau. Lâm mất thần đứng cửa sổ khoanh tay trước ngực mỉm cười không nói. dáng <cười> vẻ nghiêm túc nỗ lực của các học viên thật là rất đẹp. dáng vẻ thành thục lão luyện của viên lão sư cũng rất đẹp trai